chắc cái tên ngũ độc giáo từ đó mà có. Tề với Ngạo cầm lấy một cái hũ sành khác, dốc ra một nắm bột màu vàng, rải trên giành lôi của cái khay gỗ, kín thành một vòng tròn. Với thời chí ngửi thấy mùi cây hát biết đây là loại thuốc để khắc chế rắn như lư hoàng vậy. Tề dân Ngạo quay lại, bưng một chiếc hộp màu vàng lên, đặt ở giữa bàn. Hắn thấp ba nén hương.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 Hình như đã bị hơi đập phun cho chết hẳn. viên thừa chí ôm thầm kinh hãi nghĩ bụng Con tiểu kim xà này độc tính lợi hại đến như vậy, thật là hiếm thấy. Tiểu kim xà chạy quanh khay cát hai vòng đột nhiên tung mình lên lộn trên không hai vòng Hình như muốn biểu diễn một phen. Sau đó nó lại chạy mấy vòng rồi khoanh thành một cái bánh hình tròn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 Mụ ăn mày dương cặp lông mày lên Đột nhiên dung tay cào lên mặt thanh thanh Diễn biến quá đột ngột Thanh thanh không kịp tránh né Ai cũng thấy Mười ngón tay nhọn khoát đeo dốt thép Sắp chụp thủng khuôn mặt mịn màng trắng trẻo của thanh thanh Duyên thời chí dội phất tay áo bên phải ra Trúng vào giữa hai vai của mụ ăn mày Nghe bịch một tiếng Thừa thị hất ra ngoài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 Phan Tú Đạt và Trầm Kỳ Tư là tả hữu hộ pháp của ngũ độc giáo. Hai tên nhìn nhau gật đầu một cái, rồi Phan Tú Đạt lên tiếng. Được, để tận lãnh giáo thử. Nói xong, hắn múa sông chở bước ra. Xóa phiên quả nói. Diền tướng công, để tại hạ tiếp chiến. Chiến cười chí bảo. Sao huynh lấy thuyết tiến ra đi. Trên đầu ngón tay của hắn có đeo vòng tấm đầu Đó cũng là binh khí sau phiên quảng Bạn thi triển Âm dương tiếng tỷ đấu với Phan tú đạt. Bên kia ôm cơm Đã nhảy ra đánh trầm kỳ tư Dĩ nhiên không nói tiếng nào Hai cặp Vừa xoắn vào rau Mọi người ngũ độc giáo đều ùa hết lưng Hồ Quế Nam Thiết La Hán Thanh Thanh liền cầm binh khí để người chiến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 Nhưng đột nhiên lại có chuyện liên quan tới Kim Sà Lan Quân. Xin hỏi người đó đang ở đâu? Thanh Thanh kéo tay Viên thời Chí, nói nhỏ. Đừng có nói cho á biết. Viên Thừa Chí hỏi. Giáo chủ có quen biết với Kim Sà Lan Quân sao? Hà thiết thủ đáp. Hắn có liên quan sâu xa với tệ giáo. Gia phụ muội vì hắn mà quy thiên. Các giảng giáo đồ tệ giáo, không người nào không muốn tìm hắn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 Thanh Thanh lập tức cảm thấy chân trái đau kịch liệt Hai tay lỏng ra Té nhau xuống chân tường. Hà học vừa cười dài một tiếng Nằm cái giúp thép Đột nhiên rời khỏi ngón tay Bắn hết vào người Thanh Thanh Trong khoảnh khắc đó Viên cười chi đã tỷ đấu với hai thiết thủ Được năm chiều Hai bên đều công thủ cực nhanh Chàng đã bận tay Nhưng thấy Thanh Thanh nguy cấp Cũng lấy được một mớ tiền đồng ném tới Những tiếng len ken gian lên Cả năm chiếc chút thép của Hà Hồng Dược Đều bị đánh rơi xuống đất Hà thiết thủ khẽ la lên Tuyệt nhiều Tay trái nàng tấn công liền hai chiêu Viên người chi thấy rõ Tay phải nàng da dẻ trơn mịn như mỡ đông Đầu ngón tay thon thả màu hồng nhạt Như hoa thủy tiên Khi phóng trưởng Thì chưởng phong mang tới từng đợt mùi hương thơm ngát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 bàn tay bọn này có chất độc đó đừng có bị trúng khi viên thừa chí bây giờ mới tỉnh ngộ thì ra chưởng pháp của hà khí thủ mềm dịu như thế là để dụ mình đối chưởng dụng tâm hiểm độc chứ không phải có ý nhường nhịn chàng thấy tình thế đã khẩn cấp rồi lập tức nhảy đến bên thanh thanh dìu nàng dậy thấy chàng dìu thanh thanh dậy xong lại toan đi cứu thiết là hán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 còn tôm giá cứ tùy tiện chân trái của diên cười chí quét ngang qua hữu dưỡn dù một tiếng dở thẳng lên mặt hà thiết thủ nàng đưa tay qua đỡ đột nhiên cảm thấy phát triển của diên cười chí kinh lực vô cùng nếu dùng hai tay đỡ lý dù đối phương trúng động thì bàn tay của mình cũng phải gãy trước trong chiếc nói nàng chia một ngón tay ra đưa lên phía trên điểm vào quyệt khúc trì Của viên thời Chí Chiêu thức này biến trưởng thành chỉ Vừa nhanh chóng vừa chính xác Lấy cân làm thủ Thật là cao diệu viên thời Chí hô lớn Chỉ pháp tuyệt diệu Chàng liền xòe tả trưởng ra Chém ngang vào cổ tay địch thủ Chàng biết Tuy trên tay hạ thiết thủ có chất độc Nhưng nàng lại e sợ chữ lực của mình Cường mạnh Bèn thay đổi quyền pháp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 do háng ra ngoài. ban chúng chim Long bàn lập tức ùa lên, dây chặt bốn phía. Những tiếng leng can nổi lên liên tiếp. Hai bên bắt đầu đồng thủ. Rất nhiều đứa liên tiếp được thoát lên, xoay cả một chuồng rộng lớn sáng như ban ngày. Mẫn tử hoa và động quyền đạo nhân biết đã loạt vào dòng dây, đang tựa lưng vào nhau, cố hết sức mà tự chiến. Chỉ trong khoảnh khắc.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 Đang tuân người nhảy vào dòng chiến Kiếm quang vừa nhảy động Những tiếng loảng xoảng liền gian lên Chẳng những trường kiếm trong thay động quyền đạo nhân Và mẫn tử qua Bị kim xà kiếm chặt gãy Mà bảy tám thanh kiếm bên kim long bàn cũng cùng số phận Mọi người bị bất ngờ Đều kinh hãi nhảy lùi ra sau. viên thừa chi không ngờ Thanh kiếm này có oai lực như thế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 Thuận tay đoạt lấy trụy thủ. Vì anh đúa, chàng thấy rõ, thành trụy thủ này giống hệt trụy thủ của mẫn tử hoa, đã đâm chết tiêu công lễ. Trên cán có khắc hàng chữ, tiên đô môn hạ, đệ tử động quyền thu chấp. Động quyền tái sanh cả mặt quát lên. Ta học nghệ không tin, không phải đối thủ của ngươi. Chết cho ngươi xem là đủ rồi, mau trả trụy thủ cho ta. Viên thừa chi sợ y lại từ tử.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 Cái gì? Tiêu công lễ chết rồi sao? Viên Thừa Chi thấy hai người kinh hãi thật sự, nghĩ thầm. Không chừng bên trong còn có ẩn tình gì đây? Chàng bèn hỏi. Các hạ không biết thật ư? Mẫn tử hoa đáp. Ta thua cho ngươi căn nhà, chẳng còn mặt mũi nào qua lại dân hồn nữa. Định đến phủ khai phong tìm đại sư huynh, hủy dân đạo trưởng, Nào ngờ, chưa gặp sư huynh